Hoàng giám viện liếc mắt nhìn người vừa đặt câu hỏi, rồi trả lời một cách đơn giản, "Ngoài dự liệu của mọi người, khiến lòng họ càng thêm nặng chịu. Chúng ta hãy qua cửa này rồi hãy nói." Người kia nghe vậy cũng không tiếp tục lên tiếng, chỉ vẻ mặt thất thần. Hoàng giám viện nhíu mày, nói, "Hãy tỉnh táo lại, các ngươi là Ti Thiên giám, là hy vọng cuối cùng của nhân gian, nếu như các ngươi cũng từ bỏ, vậy còn ai có thể ngăn cản đại họa của nhân gian?" Một đệ tử lên tiếng, "Chúng ta cũng muốn làm gì đó, nhưng hiện nay bí lực trong thế gian này càng cạn kiệt." Pháp thuật và trận pháp của chúng ta Cũng ngày càng khó thi triển Ta hiểu, Hoàng giám viện gật đầu Rồi tuyên bố, từ hôm nay Ti thiên giám sẽ phân phát cá chết kim lần Để phá án và giám sát Mặc dù hiện tại số cá chết trong thư viện không còn nhiều Nhưng Thầy Đại Nhân đã tìm ra Phương pháp nuôi dưỡng cá chết bí mật Hiện nay ông ấy đang dẫn người xây dựng hồ cá Ở 12 bí cảnh Rất nhanh thôi, các ngươi sẽ có cá chết Để sử dụng, lục cảnh liền đưa tay lên Ta còn có một chút hàng tồn Là lần trước ta và tỳ đại nhân từ Thạch Châu mang về. Ừm, ta có thể quyên góp 20 đuôi cho thư viện, rất tốt." Hoàng giám viện nói, nhưng hiện nay cá chết kim lần, nay càng quan trọng đối với những người tu hành, ngươi cũng không ngoại lệ. Thư viện không thể để ngươi thịt thòi quá nhiều. Vậy đi, ta sẽ không lấy cá của ngươi, mà dùng đồng tệ của Ti Thiên giám để thu mua, một đuôi giá 100 văn, văn Ti Thiên giám, đồng tệ mà đổi ra bạc, giá trị cũng lên đến 100 ngàn lượng. Một con cá có giá đến 100 ngàn lượng bạc. Nếu nhìn vào đó, ngay cả Tít Hương cũng không thể nào chấp nhận được, cho rằng đó là điều không hợp lý. tuy nhiên, mọi người đối với mức giá này lại không có bất kỳ ý kiến gì. không ai nghi ngờ rằng hoàng giám viện có phải đang lợi dụng chức quyền để làm việc tư, dùng tài sản của ti thiên giám để vụng trộm giúp đệ tử mình. thực tế, nhiều người còn cảm thấy rằng giá tiền này có vẻ hơi thấp, cho rằng lục cảnh đã bị thiệt thòi. hoàng giám viện nói không sai, trong tương lai người tu hành sẽ càng ngày càng coi trọng cái chép kim lân, bởi vì khi mất đi bí lực, cho dù người có pháp thuật hay trận pháp lợi hại đến đâu cũng không thể nào đứng vững, giống như cây không có gốc rễ, nước không có nguồn, một vật quý giá như cá chép kim lân chắc chắn sẽ không ai cho là quá nhiều. Lục Cảnh một hơi lấy ra 20 con cá chia cho những người khác. Hành động này khiến người ta phải khen ngợi là nghĩa bạc vân thiên, quả đúng là đại hiệp được võ lâm công nhận. Cách đệ tử suy nghĩ trong lòng, nếu là mình ở trong vị trí của Lục Cảnh, thì dù có sẵn lòng cầm những con cá chép kim lân đó để quyên góp, chắc chắn cũng không thể làm được nhiều như vậy. Nhưng lục cảnh lại biết rõ chuyện nhà mình Hắn không cần đến những con cá đó Cho dù muốn sử dụng Thì cũng chỉ dùng để cho những con cá đó hút bí lực của hắn mà thôi Tuy nhiên Tề văn nhân hiện tại vẫn chưa khai mở được công năng này Lại thêm lục cảnh bây giờ Đã có thành tựu trong việc nuôi cá Lần trước khi trở về Số lượng cá chết kim lân trong ao Đã tăng lên đến 30 con Hiện tại nếu không có gì bất ngờ xảy ra Số lượng ấy hẳn sẽ lên tới 40 tháng Coi như có 20 con được tặng đi Thì còn lại 20 con Lục cảnh sẽ chia cho yến quân và hạ hoè mỗi người ba con, số cá còn lại, lục cảnh vẫn có thể tiếp tục nuôi và sinh thêm cá con, không có chút chậm trễ nào. Vì vậy, số cá mà lục cảnh tặng đi rất là thoải mái. Có lẽ vì lục cảnh đã làm tốt ngay từ đầu, sau những lúc bối rối, các thầy trò khác cũng bắt đầu nghĩ xem mình có thể làm gì để đi thiên dám vượt qua khó khăn này. Rất nhanh, có người nghĩ ra một ý tưởng mới. Nếu không đủ nhân lực, liệu chúng ta có thể mời những đại phái giang hồ đến hỗ trợ không? Thực ra. Đại đa số quỷ vật, nếu chúng ta có thể nắm bắt quy luật hành động của chúng Không cần dùng pháp thuật cũng có thể ứng phó được Mà chúng ta đa số đều xuất thân từ các danh môn đại phái Có lẽ có thể xin sự giúp đỡ từ sư môn Lời nói của hắn vừa thốt ra Đã nhận được sự hưởng ứng của một số người Tuy nhiên, việc làm này rõ ràng trái với phương châm kín đáo Không để cho người dân biết về sự tồn tại của quỷ vật Mà ti thiên giám từ trước đến nay vẫn luôn tuân thủ Hơn nữa, đây lại là một quy củ rất quan trọng Hoàng giám viện cũng là người vô cùng coi trọng quý cụ Nếu không ông ấy đã không trở thành giám viện của thư viện Do đó, những người nghe thấy đề xuất này Trong lòng không phải cảm thấy lo lắng Nhưng ngoài dự đoán của hắn Hoàng giám viện chỉ suy nghĩ một chút Rồi gật đầu nói Được, đi làm đi Các ngươi trước tiên hãy đến gặp các sư bá Những người có quan hệ gần gũi với các ngươi. Phía ti thiên giám Ta sẽ để người tìm ra phương án hợp tác cụ thể Đến lúc đó ta sẽ tự mình đến các đại môn phái để thăm hỏi Nghe thấy lời của Hoàng giám viện Không khí trong học xá cuối cùng Cũng không còn nặng nề như trước Mọi người bắt đầu xôn xao Thương lượng cách thức để thuyết phục Các trường bối trong môn phái gia nhập Và công cuộc đối phó với quỷ vật Chỉ có lục cảnh, muốn nói nhưng lại ngập ngừng Hoàng giám viện chú ý tới Nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục Mặc dù có sự trợ giúp của các phái chính đạo Nhưng những quỷ vật lợi hại vẫn cần Đến những người tu hành đối phó Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp Từ hôm nay, các ngươi sẽ trở thành giám sát viên Được trao quyền lực giám sát các hạng mục đồng thời các ngươi cũng phải bắt đầu độc lập phá án vì không ai có thể luôn ở bên cạnh dạy bảo các ngươi các học viên nghe vậy ánh mắt đều trở nên u ám nhưng rồi phần lớn người trong họ lại lộ vẻ kiên quyết được ta muốn nói cũng chỉ có bấy nhiêu hoàng giám viện thấy vậy khẽ gật đầu khen ngợi chờ một chút ta còn phải về ti thiên giám để gặp bốn vị may mắn còn sống sót trong số các giám sát viên nếu các ngươi còn có vấn đề gì tốt nhất là ngay bây giờ hãy hỏi đi cả đám lại rơi vào im lặng một lát sau một vị nữ đệ tử của tay kiếm đắp mở miệng thận trọng hỏi: "Hoàng giám viện, những lời đồn đại liên quan đến Quách thiếu giám, có thật không?" "Ta không biết." Hoàng giám viện lắc đầu, "Ta vẫn chưa gặp bốn vị giám sát may mắn sống sót. Đối với những sự việc đã xảy ra trong bí cảnh, ta và các ngươi hiểu biết không khác nhau bà nhiều. Nếu ngươi muốn hỏi ta cảm nghĩ, khi ta và Quách Thủ hải đã là bằng hữu hơn 20 năm, chúng ta cùng nhau học sách tại thư viện, cho đến hôm nay, ta vẫn không thể hiểu thấu hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng có một điều mà ta có thể khẳng định, nếu như người cho ta biết, hắn có khả năng phản bội Ti Thiên giám." Gây hại cho một nhóm đồng liêu Thì tên của hắn sẽ mãi mãi đứng cuối cùng trong danh sách của ta Chỉ có điều Nếu sau này có ai gặp hắn Vậy có phải lập tức báo cáo cho ngày không Nữ đệ tử của Tây Kiếm các lo lắng hỏi Không, tuyệt đối đừng làm như vậy Hoàng giám biện nói Các ngươi không phải là đối thủ của hắn Dù hắn bảo các ngươi làm gì Cũng đừng vội từ chối Cứ làm theo lời hắn Chờ khi hắn đi rồi Đến trình diện ta trong phủ Ta sẽ tự xử lý Nhưng mà ngay nói Ta tin tưởng hắn nhưng hắn thật sự đã vào lúc nguy cấp bỏ rơi tí thiên giám mà không màng đến. Khi chân tướng sự việc được điều tra rõ ràng, hắn sẽ không còn là thiếu giám của ti thiên giám nữa. Các ngươi cũng phải cẩn thận với hắn, nếu có thể tránh xa, thì cứ tránh đi. Còn khi hắn không có mặt những ngày này, ta sẽ tạm thấy trước thiếu giám, dẫn dắt mọi người cùng nhau ứng phó. Với những quỷ vật đó, Hoàng Giám Viện chỉ trong vài câu đã làm rõ tình hình hiện tại của tí thiên giám, sau đó lại phân công nhiệm vụ cho các giáo tập và đệ tử. Những người ban đầu hàng loạn giờ đã dần tỉnh lại, đứng lên, mắt thấy mọi người đều có công việc để làm, không còn sự nôn nóng và bất an. Lúc này, Hoàng giám viện mới quay sang lục cảnh, nói, ngươi đi cùng ta, đi gặp những người sống sót trở về từ bí cảnh. À, lục cảnh có chút ngạc nhiên, ta cũng có thể đi sao? Đương nhiên, vừa rồi ta đã thăng cấp tất cả đệ tử thư viện thành giám sát sát. Tuy nhiên, ngươi đã là giám sát rồi, chỉ có thể tăng lên một cấp nữa. Vậy ta cũng chỉ mới là giám sát cấp 3, lục cảnh nhắc nhở. Trách giám sát cấp 3 cũng không có quyền tham gia việc này đâu Ti thiên giám hiện giờ chỉ còn lại 12 vị giám sát cấp 3 trở lên Hoàng giám viện dừng lại một chút Rồi tiếp tục Hơn nữa còn có hai người sẽ không qua khỏi Ngươi không có tư cách Vậy ai có tư cách Ngươi có đi không Đi đi Lục cảnh gật đầu Hắn thật sự rất quan tâm đến chuyến hành động lần này trong bí cảnh Lần này Ti thiên giám đã tổn thất hơn 90 giám sát viên Tất cả đều là những người tinh nhuệ, Bao gồm cả khúc giám sát Người thay thế hắn Đều đã chết trong bí cảnh Mặc dù Hoàng giám viện đã sử dụng một loạt biện pháp để tạm thời ổn định tình hình nguy hiểm, nhưng có một vấn đề quan trọng nhất mà hắn cố tình bỏ qua, đó chính là con rồng trong bí cảnh. Ti Thiên dám đối mặt với không chỉ quái vật, mà còn những vấn đề khác. Sau khi kế hoạch của quách thủ hoài thất bại, không biết có ảnh hưởng gì đến con rồng kia không, liệu có thể làm cho nó thoát khốn trước thời gian? Ti Thiên dám có kế hoạch gì đối với vấn đề này? Lục, cảnh không còn hy vọng gì với vấn đề sau, hắn chỉ muốn biết hiện tại trong bí cảnh tình hình như thế nào ngoài ra hắn cũng quan tâm đến sự an toàn của quy vì thế lục cảnh không nói thêm gì chỉ đi theo hoàng giám viện đến quan tinh lâu vừa bước vào cửa lục cảnh lập tức cảm nhận được một bầu không khí nặng nề mọi người đều cúi đầu ngay cả những kẻ trước đây thường hay nói cười rôm giả hôm nay cũng im lặng khi hoàng giám viện đi vào mọi người lập tức treo kín và mở cửa cho hai người khi cánh cửa mở ra lục cảnh đầu tiên nghe thấy một loạt tiếng chim hót vang lên âm thanh nghe như tiếng than khóc giống như đang báo tang hoàng giám viện cầu mày gọi một người mặc áo xanh đến và hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Người áo xanh đó cũng không thể giấu nổi vẻ bi thương trong mắt, cúi đầu đáp, bẩm hoàng đại nhân, những con chim này đều là của những giám sát đại nhân trước đây đã đi vào bí cảnh. Vì bí cảnh quá nguy hiểm, trước khi đi, bọn họ đã giữ lại từng người đưa tin, một khi có ai gặp nạn, người còn lại sẽ không ngừng kêu gào, khóc lóc, không ăn uống gì. Suốt ba ngày trước, tiếng gào thét vang lên không dứt, đạt đến đỉnh điểm, nhưng hiện tại âm thanh đã giảm đi phần nào, bởi vì một số chim chóc cũng đã chết. Hoàng giám viện nghe, vậy cũng chỉ thở dài một hơi, chuẩn bị thêm ít ngũ cốc và trùng khô cho bọn chúng, xem thử có thể cứu được vài con không, những con đã chết thì cũng nên an táng cho chúng. Người áo xanh không người đáp lời. Sau khi Hoàng giám viện nói xong, ông không lưu lại, mà trực tiếp, tiếp đi lên lầu 2, ông không đến phòng mỹ sự, mà lại đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang, là căn thứ 3 từ cuối, trước cửa treo một chiếc bảng gỗ, trên đó khắc bốn chữ: Thượng thư Linh tin y quán. Hoàng giám viện đưa tay gõ cửa hai lần, rồi đẩy cửa bước vào. Lục Cảnh đi theo sau, từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, ánh mắt hắn dừng lại, nhìn khắp nơi, chỉ thấy toàn là bình lọ, cơ bản không có chỗ đặt chân, chỉ có phía đông nam được bày biện bốn chiếc giường, hai chiếc có người nằm, hai chiếc còn lại trống không. Lục Cảnh bước nhẹ, nên chóng liếc nhìn, thấy trên giường nằm hai người không có quỳ, trong lòng hắn yên tâm một chút, nhưng ngay sau đó, cảnh tượng thi thảm trên người hai người kia khiến hắn giật mình, một trong số họ, Lục Cảnh nhận ra, chính là người trước đây đã làm khó hạ huệ, Giang Nguyệt Nô nàng từ vùng bụng dưới trở xuống gần như bị cắt đứt, hơn nữa phần thân thể còn lại da thịt cũng đã thối rữa, bên trong có những vật giống như con giun không ngừng cử động trong máu thịt nàng. Một người mặc áo ngắn trồn đang cầm một thanh dao nhỏ, xé vai nàng và khoét những vật bên trong ra. dù Giang Nguyệt Nô đã uống ma phí tán từ lâu, nhưng trên mặt nàng vẫn còn biểu hiện sự thống khổ. trong khi đó người nằm trên giường lại hoàn toàn khác biệt, bề ngoài gần như không có vết thương, nhìn thân thể hắn dường như bị đông cứng, mắt mở to mà không hề chớp rõ ràng là trái ngược với chức năng bình thường của cơ thể người. một con chuồn khác, có vẻ hơi buồn rầu, dùng một chiếc mộc chùy nhỏ gõ vào đầu gối của người nằm trên giường. kết quả, mộc chùi chỉ phát ra tiếng vang như khi gõ vào ngọc thạch. lục cảnh hại giọng hỏi một nữ tử áo xanh đứng bên cạnh. hai người này là tiên linh sao? nữ tử áo xanh lắc đầu. không phải. tiên linh là một bức tượng đá. tác dụng của nó là giúp các thần y từ các triều đại quỳ bên cạnh hoàng đại tiên giúp chữa bệnh cho người. hoàng giám viện hỏi một con chuồn hai người họ còn sống được bao lâu con trồn bỏ mộc trì xuống rủi tay ra chỉ vào số 2 hai ngày hoàng giám viện hỏi con trồn lắc đầu hai canh giờ con trồn lại lắc đầu hai canh giờ con trồn lại lắc đầu vậy hai nến hương con trồn hơi gật đầu vậy ngươi có cách nào làm cho họ tỉnh lại không trồn đầu tiên lắc đầu rồi lại gật đầu một cái chỉ tay về phía giang nguyệt nô ở cách đó không xa chỉ cần mở miệng là được hoàng giám viện nói phiền lang chung làm ơn giúp nàng tỉnh lại quy vào ôm mộc bên kia Tuy tình hình có vẻ tốt hơn nhiều nhưng họ cũng không giống như quách cứu giám có thể dễ dàng biết được những chuyện đã xảy ra. Nếu muốn hiểu rõ sự cố trong bí cảnh lần này rốt cuộc là từ đâu vẫn cần phải từ Giang Nguyệt Nô và Lý Tân mà tìm hiểu. Trồn Lan Trung nghe thấy lời của Hoàng Giám Viện có vẻ hơi bất mãn cảm thấy việc cứu người đang bị chậm trễ hắn đưa tay ra là một động tác như ra hiệu tuy nhiên Hoàng Giám Viện không bị lây chuyển vẫn bình thản nói một nén nhang thôi chỉ cần đánh thức nàng là được lần này trồn lam trung không kiên trì nữa lấy kim châm cắm vào đỉnh đầu giang nguyệt nô ba châm xuống giang nguyệt nô đột ngột mở mắt gầm lên một tiếng rồi vội vàng đưa tay phát một pháp quyết một đạo hỏa kiếm từ đầu món tay nàm bay ra lao về phía hoàng giám viện nhưng hoàng giám viện chỉ cua tay áo một cử động nhẹ nhàng đã đánh tan hỏa kiếm đó sau đó tiếp tục niệm chú trừ dục khắc niệm lương thần thủ chung tập thần huyền khiếu thận độc tĩnh quan bất kiến hư vọng đây là khẩu quyết của pháp thuật thanh tâm có tác dụng giúp người chấn tĩnh tâm thần. Lần trước, lục cảnh đã thấy hạ huê dùng ba pháp thuật này ở thủy cung điện để phá giải giải nhà huyễn thuật. Lần này, hoàng giám viện dùng nó, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Tuy nhiên, khi ngọn hỏa kiếm rơi xuống thân giang nguyệt nô, lại không có một chút tác dụng nào, Thay hỏa kiếm không thành công, giang nguyệt nô lập tức ra tay lần nữa. Một con trồm bên người nàng bỗng dưng như bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy cổ, từ dưới đất bị kéo lên không trung, mặc cho nó dùng hai chân loạn đạp cũng không thể làm gì được nhìn thấy con trổn lan trung kia bị người chém đứt cổ, một thanh kiếm nhỏ màu đỏ bỗng nhiên chém xuống phía gáy nó. Con trổn lan trung còn lại chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, sợ hãi đến mức mùi vịt xuống đất. Tuy nhiên, sau một khoảnh khắc, hắn nhìn thấy đồng bạn của mình gần như tắt thở lại từ không trung rơi xuống và thanh tiểu kiếm đang chém vào tay cầm của đồng bạn. mắt thấy thanh kiếm sắp chặt đứt đầu hắn, nhưng lại đột một dừng lại. cứ như vậy treo lơ lửng giữa không trung, những chuyển động nhanh chóng đổi từ tĩnh đến động. con trổn lan trung Còn lại cảm thấy gáy mình lạnh toát, liên vội vàng phục hồi lại hơi thở. hoàng giám viện nhìn cảnh này, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng. ông quay sang lục cảnh nói: không sai, ta không ngờ phi kiếm của ngươi đã luyện đến trình độ này, đạt đến linh động hậu kỳ. mặc dù ngươi chưa thể thực hiện nhất kiếm phá vạn pháp, nhưng ta có thể thấy ngươi đã chạm đến một chút. ngựa cửa. hoàng giám viện vừa nói, vừa lấy ra một tấm bùa chú, nhanh chóng bước đến trước mặt giang nguyệt nô và dán lên ngực nàng. trên mặt giang nguyệt nô vẫn còn vẻ dữ tợn, nhưng sau một lúc nàng mới mở miệng giọng khàn khàn cái này đây không phải là ảo giác của ta sao không phải người đã rời khỏi bí cảnh trở về quan tinh lâu rồi hoàng giám viện trầm giọng đáp chúng ta trốn thoát rồi sao chúng ta thật sự trốn thoát rồi sao chúng ta thật sự trốn thoát rồi à giang nguyệt nô vui mừng vội vã hỏi lý tần giám sát đâu lý tần giám sát ở đâu ta có thể sống sót là nhờ lý tần giám sát liều mình cứu giúp lý kiểm tra nằm bên cạnh giường của ngươi tình hình của hắn cũng không quá tệ chỉ là rất mệt mỏi ta không muốn làm hắn tỉnh giấc Dự định để hắn ngủ thêm một, hai ngày Hoàng giám viện không nói rõ tình hình thực tế của Lý Tân cho Giang Nguyệt Nô Vì chuyện này quá tàn nhẫn đối với nàng Dù sao, nàng giờ chỉ còn lại một nén nhang để sống Hoàng giám viện cũng không nỡ đánh thức hy vọng mong manh của nàng Sau một lúc, Hoàng giám viện mới lên tiếng hỏi Bí cảnh bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khi ngươi và Lý Tân vừa trở về Lại nói tất cả những chuyện này đều là âm mưu của quách thiếu giám Giang Nguyệt Nô không trả lời ngay Mà lít nhìn phần eo mình. Sau đó đưa tay sờ lên chỗ thịt nhô lên còn sót lại. Rồi mới hỏi, ta còn sống được bao lâu? Một nét nang hang, hoàng dám bị đáp, không dấu diếm. Mặc dù vẫn có thể hỏi thêm lý giám sát, nhưng ta nghĩ trước tiên nên nghe lời giải thích của ngươi, để chúng ta có thể đối chiếu với nhau. Dù sao, những gì các ngươi nói trước đó, thật sự rất khó tin. Giang Nguyệt nô nghe vậy. Trên mặt nàng không có biểu hiện bi thương như người ta tưởng, chỉ hơi gật đầu, rồi thốt ra một câu kinh ngạc. Lần này chuyến hành trình vào bí cảnh chính là một cái bẫy từ đầu đến cuối. ban đầu chúng ta tiến triển khá thuận lợi, trên đường đi không gặp phải quá nhiều kẻ địch. lúc đó ta còn nghĩ có lẽ là nhờ vào bản đồ mà kỳ tiên sinh cung cấp, giúp chúng ta không phải trả giá quá nhiều, dễ dàng thâm nhập vào trung tâm của bí cảnh. đó là một nơi như thế nào? hoàng giám viện hỏi. đây là lần đầu tiên trong ngàn năm qua có người thật sự đến được trung tâm của bí cảnh. trước đây những người tu hành chỉ có thể hiểu biết về nơi đó thông qua tưởng tượng và suy đoán. ta không thể miêu tả chính xác diện mạo của nơi ấy. Nhưng không nghi ngờ gì, nơi đó tràn ngập bí lực, giang, nguyệt nô đáp, những bí lực ấy dày đặc đến mức, gần như có hình dạng, khi ở giữa chúng, người thậm chí không cần phải ngưng thần tĩnh khí, chỉ cần tu luyện một chút, tu vi liền có thể tăng trưởng mạnh mẽ. Vì trên đường đi, chúng ta đã trải qua vài trận chiến đấu, nên khi đến trung tâm bí cảnh, chúng ta đầu tiên là hành công để bổ sung bí lực, rồi sau đó, chúng ta bắt đầu theo kế hoạch trước đó để bố trí trận pháp, phá vỡ lồng giảm. Vậy các ngươi có thành công không? Hoàng giám viện hỏi, thành công Giang Nguyệt Nô đáp, khiến mọi người đều chìm vào suy tư. Hoàng giám viện tiếp tục hỏi, "Các ngươi thật sự đã mở một lỗ hổng trên cái lồng giam đó?" Đúng, Giang Nguyệt Nô xác nhận, "Thực ra, trước khi hành động, đã có người đưa ra nghi vấn, vì trong bí cảnh trung tâm quá an tĩnh, Yên tĩnh đến mức có phần bất thường, nhưng Quách Cứu dám lại nói với chúng ta rằng, đó là vì con rồng ấy đang thu liễm khí tức sinh mệnh của mình." Đối với chúng ta mà nói, đó là cơ hội ngàn năm có một, hắn vừa mới lên tiếng, vậy là chúng ta những người khác cũng không nói gì thêm bắt đầu hành động theo từng bước để bày trận, nhưng ngay khi đại trận vừa hoàn thành, xung quanh chúng ta đột ngột xuất hiện vô số bí lỗi, nhanh chóng vây chặt lấy chúng ta. Lúc ấy, tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ, nhưng chỉ trong chớp mắt thất thần, họ vẫn cố gắng dựa vào bách thiếu dám, chuẩn bị tập trung lực lượng, quyết tâm đánh cược một lần. Thực ra, khi đó trong lòng chúng ta ai cũng không có gì chắc chắn, bởi vì số lượng bí lỗi quá nhiều, tỷ lệ chiến thắng của chúng ta không cao. Vì thế, có người đề xuất rằng, một nhóm sẽ đi trước để ngăn chặn những bí lỗi trong khi những người còn lại sẽ phá hủy đại trận mặc dù chúng ta không thể cải thiện được nồng độ bí lực bên ngoài ít nhất cũng không thể để con dòng kia lợi dụng trận pháp của chúng ta mà thoát ra quách thiếu giám lúc đó cũng đồng ý với kế hoạch này nhưng sau đó hắn nhân lúc mọi người đang chiến đấu chống lại bí lỗi bất ngờ thi triển pháp thuật giết chết hai người đang phá hủy trận pháp có người chất vấn quách thiếu giám rốt cuộc muốn làm gì nhưng hắn không trả lời chỉ thi triển pháp thuật rồi chạy ra ngoài tựa hồ như muốn bỏ trốn một mình thấy vậy chúng ta cũng liều mạng đuổi theo ra ngoài, nhưng đã muộn một bước, lúc này, bí lỗi đã hoàn toàn bao vây chúng ta. Bọn chúng đều là từ bí lực tinh khiết nhất trong bí cảnh mà sinh ra, là quái vật trời sinh, có khả năng miễn dịch gần như tuyệt đối với đa số pháp thuật, hơn nữa, chúng còn có thể hấp thu bí lực để chữa trị cho thân thể mình, khiến cho chúng ta rất nhanh rơi vào cuộc chiến ác liệt, chỉ có thể vừa chiến đấu vừa rút lui. Nhưng kỳ lạ là, dù chúng rõ ràng đã đánh tan hầu hết thực lực của chúng ta, lại không hề tỏ ra nóng nảy. Chúng ta chỉ có thể lùi lại. Nhưng khi đã lùi được một phần năm lộ trình, chúng ta lại không may gặp phải một mảnh bí lực lạn lưu. Khi nhắc đến bí lực lạn lưu, ánh mắt của Giang Nguyệt Nô Thoáng hiện nề hoảng sợ. Bởi vì đây là điều đáng sợ nhất trong bí cảnh, là tai họa mà mọi người tu hành đều e sợ. Trong bí lực lạn lưu, không ai biết bí lực sẽ kết hợp theo cách nào. Đa phần các tổ hợp đều vô nghĩa, nhưng một khi có những tổ hợp đặc biệt hình thành, sẽ tạo ra những pháp thuật khắc chế đối kháng lại người tu hành hãy tưởng tượng một viên hỏa cầu pháp thuật được hình thành ngay trước mặt ngươi chỉ cách mặt ngươi chưa đến một thước đó chắc chắn là điều mà không ai muốn gặp phải tuy nhiên trong bí lực loạn lưu dù vậy cũng còn dễ dàng đối phó hơn khi đã biết được pháp thuật người tu hành vẫn có thể tìm cách đối phó với nó điều đáng sợ nhất là trong bí lực loạn lưu những pháp thuật chưa từng nghe tới có thể xuất hiện chẳng hạn dưới thân giao nguyệt nô là những cơ bắp không ngừng co giật hoặc như thân thể lý tân cứng nơ hoàn toàn không có cách nào phá giải hoàng giám viện ánh mắt khẽ chuyển động Ngươi có cảm thấy những bí lỗi đó có phải do có ý thức cố tình đẩy các ngươi vào trong dòng bí lực loạn lưu không? Ta không biết. Giang Nguyệt nô lắc đầu đáp. Đầu đáp, những thứ đó vốn không có hồn phách hay ý thức. Chúng cũng không thể suy nghĩ, chỉ biết dựa vào bản năng để tấn công những người đang hấp thu bí lực từ trong bí cảnh. Tuy nhiên, chúng ta gặp phải những bí lỗi đó. Thực sự, mỗi lần tiến lui đều có căn cứ và thời cơ xuất hiện quả thật rất xào diệu. Những bí lỗi kia đã đẩy chúng ta vào trong bí lực loạn lưu nơi mà bí lực không có trật tự, vì vậy chúng ta rất khó sử dụng pháp thuật, trận pháp, thậm chí là phù lục. May mắn là những bí lỗi kia cũng e ngại bí lực lặn lưu, không tiếp tục đuổi theo chúng ta. Ban đầu mọi người vẫn còn phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng sau đó chúng ta gặp phải xét những đợt xét mạnh mẽ không ngừng rơi xuống từ trên đầu, hơn trăm đạo xét liên tục chiếu xuống. Một người trong chúng ta bị trúng xét, thét lên một tiếng thảm thiết, rồi toàn thân bị cháy đen, ngã xuống đất, không còn cử động những người còn lại đều liều mạng tìm cách tránh né sau đó tôi nhìn thấy ở khoảng cách không xa có ánh vàng lóe lên chắc hẳn là có người không chịu nổi sét đã thi triển hộ thân pháp thuật tôi cũng có ý định tiến về phía đó nhưng ở trong bí lập loạn lưu này việc sử dụng pháp thuật có thể sẽ gây ra những phản ứng nguy hiểm không thể lường trước đạo kim quang kia chỉ lóe lên trong chốc lát rồi đột nhiên nghe thấy một tiếng phịch sau đó là một lùng huyết vụ tràn ra tôi cố gắng kiềm chế bản thân không dám nghĩ đến chuyện xảy ra trên thân thể người kia Tiếp tục lao về phía đó Nhưng khi đến nơi tôi không tìm thấy người kia đâu Điều tệ hơn là tôi nhận ra mình đã mất phương hướng Không biết mình đến từ đâu Cũng không biết phải đi đâu để thoát khỏi khu vực này Đời đầy bí lực loạn lưu Vậy là tôi cứ thấy bị mắc kẹt Hơn nữa khi hút vào mảnh huyết vụ đó Da của ta bắt đầu thối giữa Với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được Nói ra thật xấu hổ Khi đó ta hoảng sợ vô cùng Hoàn toàn mất đi tỉnh táo Và thi triển pháp thuật một cách lung tung Tuy nhiên Vận khí của ta khá tốt Những pháp thuật đó không làm phát sinh thêm những pháp thuật nguy hiểm Trong bí lực loạn lưu Ngược lại lại tạo ra tín động lớn Thu hút sự chú ý của Lý Tân giám sát Vậy là hắn tìm đến ta Sau khi hai chúng ta hội hợp Dưới sự dẫn dắt của hắn Ta đã cùng hắn hướng ra ngoài để phá vây Đại khái sau 3 canh giờ Chúng ta mới có thể hiểm nguy thoát ra khỏi mảnh bí lực loạn lưu đó Ngoài chúng ta ra Sau khi thoát khốn còn có lúa giám sát Nhưng ba vị giám sát kia lại không thể phá vây Sau khi nghỉ ngơi một hồi Ba người chúng ta chỉ có thể tiếp tục lên đường Không lâu sau Chúng ta lại gặp phải một con thận thú Thận thú là thứ vô hình vô tướng Trong bí cảnh gần như Không có cách nào giết chết nó Vì lúc trước chiến đấu với những quái vật khác Ba người chúng ta còn sót lại rất ít bí lực Chỉ có thể dùng thanh tâm thật để dây dưa với nó Sau một ngày một đêm Chúng ta vẫn không thể thoát khỏi Bị nó xâm nhập vào thần hồn Khiến chúng ta không thể phân biệt hiện thực Và hư ảo Trong đó lúa giám sát bị hãm sâu nhất Hắn nhiều lần tưởng ta Và Lý Tân giám sát là quách thiếu giám, nắm ly chúng ta, Thần sắp kích động muốn giải thích, thậm chí còn muốn cùng chúng ta động thủ, nhưng tất cả đều bị to, và Lý Tân giám sát liên thủ chế phục, hắn dần dần tỉnh lại. Thời gian càng lúc càng ngắn, mắt thấy chúng ta sắp ra khỏi bí cảnh, hắn lại thừa lúc ta và Lý Tân đang lơ là giám sát, tránh khỏi sự kiểm soát của chúng ta, lại lần trốn vào sâu trong bí cảnh. Mà hiện giờ chúng ta cũng không còn sức lực, quay đầu tìm kiếm gần nửa ngày, nhưng thực sự không thể tìm thấy hắn, chỉ có thể nhẫn nhục tiếp tục rút lui khỏi bí cảnh. tuy nhiên, chúng ta không ngờ, không ngờ, không ngờ. giang nguyệt nô nói đến đây, thần sắc này càng kích động, nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lại thống khổ nhắm mắt lại. cuối cùng, dùng hết khí lực toàn thân, gan từng chữ. thật không ngờ chúng ta lại gặp phải quách khiếu giám. hắn chặn đường chúng ta, rất khách khí mời chúng ta quay lại, bởi vì nếu chúng ta còn sống rồi khỏi bí cảnh, những chuyện hắn làm trong này sẽ bị người khác phát giác. ha <cười> ha. <cười> <cười> hoàng giám viện nghe vậy trầm mặt một lát, rồi mở miệng nói, ngươi nói. Các ngươi bị một con thận thú quấn lấy, liệu có khả năng nào không? Có thể các ngươi gặp phải Quách Thiếu Giám cũng không phải là thật, không thể nào." Giang Nguyệt Nô ngữ khí đầy bi thương nói, bởi vì một nửa thân thể ta đã bị hắn chặt đứt, ta và Lý Tân giám sát, dù chỉ có hai người, nhưng khi đó chúng ta đã sức cùng lực kiệt, trong khi Quách thủ Hoài tuy chỉ một mình, nhưng lại dùng nu kế ta và Lý Tân giám sát hợp lực, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đang vất vả đối phó với hắn. Phá giải trận pháp, khi hắn bỗng nhiên xuất thủ, lút ra một thanh tiểu kiếm, chém vào eo của ta. chờ một chút, quách thiếu giám cũng là kiếm tu sao? lục cảnh trên đó hỏi. giang nguyệt nô không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại nhìn về phía hoàng giám viện. hoàng đại nhân, ngài là bạn tốt nhất của quách thiếu giám, Vậy này có biết hắn đã lén luyện một thanh phi kiếm sao? hoàng giám viện lắc đầu, ta không biết. vậy hắn đã giấu giếm tất cả mọi người. ha ha, thật là có tâm cơ. giang nguyệt nô nói, một người luyện kiếm, chuyện này thật sự rất giống với thủ hoài. hoàng giám viện không phản bang. Hắn năm đó ở thư viện Chủ yếu tu luyện tin tượng quan diễn Lão sư đánh giá hắn là người tâm tư thâm trầm Luôn tính toán trước sau Đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm của hắn So với việc tin tưởng người khác Hắn luôn tin vào chính mình Bất kể làm gì hắn đều hoàn thành kế hoạch tư sớm Chính vì vậy hắn trong những năm qua Mới có thể nhiều lần dẫn dắt ti thiên giám vượt Qua những cửa ải khó khăn Nhưng lần này hắn lại tự tay hủy hoại ti thiên giám Giang Nguyệt Nô Căm hận nói Lý Tân giám sát thấy ta bị thương Không kịp vận dụng bí pháp, liều mạng ngăn cản quách thủ hoài, cho ta cơ hội thi triển thuật độn thổ thoát đi. Sau khi ra khỏi bí cảnh, ta lập tức đi cầu cứu mấy vị giám sát ở ngoài, nhưng khi chúng ta chưa kịp vào lại bí cảnh, chỉ thấy quách thiếu giám từ trong đó lao ra, lợi dụng lúc chúng ta chưa kịp vây quanh, đã nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên, lúc đó chúng ta cũng không quan tâm đến hắn, vội vã đi vào tìm Lý Tân giám sát. Lúc ấy, ta còn tưởng rằng Lý Tân giám sát đã bị quách thiếu giám hạ độc thủ, trong lòng đầy bi thống, nhưng khi tìm thấy Lý Tân giám sát Ta phát hiện trên người hắn không có lấy một vết thương Đến lúc đó ta mới biết Hắn cũng bị bí lực loạn lưu tác động Lý tân giám sát trong bí lực loạn lưu Đã trúng phải một pháp thuật không rõ tên Thân thể hắn ngày càng cứng lại Tuy vậy hắn vẫn kiên cường chịu đựng Không hề nói gì với chúng ta Nhưng khi ra khỏi bí cảnh Hắn cũng không thể cử động được Giang Nguyệt Nôn nói xong về những chuyện xảy ra trong bí cảnh Rồi quay sang nhìn Hoàng Giám Viện Giọng khàn khàn hỏi Ta biết mình không thể sống lâu Hoàng Đại Nhân này cho ta một câu nói thật Lý Tấn giám sát còn có thể cứu được không? Có thể cứu. Hoàng giám viện gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ta có thể cam đoan với ngươi. Giang Nguyệt Nô nghe vậy, dường như nhẹ nhõm hơn, toàn thân buông lỏng, nhắm mắt lại, lẩm bẩm, chết cũng không có gì không tốt, chí ít là không cần phải liên lụy với quỷ vật, cũng không cần lo lắng những thứ trong bí cảnh. Hoàng giám viện biết rõ rằng, lúc này ăn ổi cũng chẳng có tác dụng gì, nên quyết định hỏi thẳng Giang giám sát, ngươi còn có tâm nguyện nào chưa thể thực hiện không? Rất nhiều nhưng hầu hết đều không còn ý nghĩa nữa. Hơn nữa, các người chắc cũng vội vàng. Ta không muốn làm phiền các ngươi với những chuyện riêng của mình. Giang Nguyệt Nô nói, sau khi ta chết, các ngươi cứ trực tiếp thiêu xác ta là được. Cho cốt nàng về, không, hãy trôn ở dưới gốc đại đồng thụ trong thư viện vì nấy. Sau khi nghe Giang Nguyệt Nô kể lại những gì nàng đã gặp phải trong bí cảnh, Lục Cảnh cùng Hoàng Giám Viện liền đi gặp Quỳ và Ô Mộc. Câu chuyện của họ cũng tương tự như Giang Nguyệt Nô, đều là lúc mới xâm nhập vào bí cảnh, mọi chuyện khá thuận lợi. Tuy nhiên. Khi họ vừa hoàn thành việc bố trí đại trận, không lâu sau liền gặp phải cuộc tấn công bất ngờ, nhưng vận may của nhóm quỷ lại tốt hơn một chút, họ không gặp phải bí lực lạc lưu mà lại đối mặt với bốn con bí cảnh thủ vệ. Bí cảnh thủ vệ là một loại sinh vật kỳ lạ, giống như gấu, nhưng lại không phải là gấu, giống như hổ nhưng cũng không phải là hổ. Loại quái vật này thường chỉ lang thang vô mục đích trong bí cảnh và không có sự địch ý đối với các quái vật khác trong đó. Tuy nhiên, một khi có sinh vật sống xuất hiện, bí cảnh thủ vệ sẽ lập tức thể hiện tính công kích, có thể nói Chúng sinh ra chỉ để bảo vệ bí cảnh, bí cảnh thủ vệ là điều mà tất cả thám hiểm giả không bao giờ mong muốn gặp phải. Chúng vô cùng khó đối phó, khác với bí lực loạn lưu, chỉ có bí lực công kích mới có thể làm chúng tổn thương. Tuy vậy, chúng cũng có khả năng chịu đựng pháp thuật tổn thương rất cao. Để giết chết một bí cảnh thủ vệ, ít nhất phải có hai tu sĩ tam cung liên thủ, và trong lúc đó, bí cảnh thủ vệ sẽ thu hút thêm những quái vật khác trong bí cảnh. Quy và Ô Mộc cùng đoàn người của họ đã phải trả một cái giá cực lớn. Để tiêu diệt bốn con bí cảnh thủ vệ đó Cuối cùng Nở vào một con quỷ vật trên người ô mộc Hai người mới có thể thoát ra khỏi bí cảnh Ngươi nói những quái vật kia Là do các ngươi bố trí trận pháp xong Rồi mới đột ngột xuất hiện trước mặt các ngươi Hoàng giám viện hỏi Không sai Ô mộc cực đầu Trước đó hắn cũng đã được những lang trung chồn chữa trị vết thương Lúc này bên hông hắn còn quấn một lớp vải mỏng Rất dày Nhưng sau khi nghỉ ngơi Hắn đã phục hồi được chút ít sức lực Còn Quy thì ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần nàng ngoài vết thương ở lưng và đùi chủ yếu là bí lực ở thượng đan điền bị tiêu hao hơn nữa trước đó phải thi triển bí thuật làm tổn thương đến thần hồn may mắn là những tổn thương này không chí mạng và cũng không phải vĩnh viễn nghe nói còn có hai người từ bí cảnh khác thoát ra được ôm mộc hỏi tiếp hoàng giám viện các ngươi đã đi xem qua bọn họ chưa chúng ta chính là từ đó đến đây lục cảnh đáp giang giám sát lý giám sát và quách cứu giám cùng một đội bọn họ bị tập kích cũng là sau khi đã bố trí xong trận pháp Ô mộc sắc mặt hơi thay đổi Nói như vậy, những quái vật kia xuất hiện không phải là ngẫu nhiên Chẳng lẽ chúng biết rõ chúng ta muốn làm gì Điều này không thể Quy mở mắt, nói Bên trong bí cảnh, quái vật chỉ có bản năng chiến đấu Không có trí tuệ Điều này, ngàn năm trước, những người tu hành xâm nhập bí cảnh đã chứng thực Nhưng lúc đó, những vật kia còn chưa tìm ra cách thoát khốn Ô mộc sắc mặt nghiêm nghị Lúc này, Hoàng Giám Viện lại lên tiếng hỏi Chúng ta còn bao nhiêu thời gian Ừm, các người đã thâm nhập vào trung tâm bí cảnh hơn nữa đã mở một lỗ hồng trên lồng giam nhưng lại không tiếp tục theo kế hoạch bố trí để hoàn thành các biện pháp tiếp theo theo suy đoán của các ngươi đại khái còn bao lâu nữa những thứ đó sẽ xuất hiện cuối cùng hoàng giám viện cũng đã hỏi được câu hỏi quan trọng nhất ô mộc suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một đáp án khiến người nghe không khỏi giật mình nửa năm ba tháng quy lại có ý kiến khác hơn nữa trong ba tháng này nồng độ bí lực cũng sẽ không giống như trước mà sẽ dần dần giảm xuống thậm chí có thể phục hồi lại mức độ như trước tại sao nếu con rò ấy muốn thoát khốn Không lẽ nó sẽ không cố gắng khôi phục sức mạnh của mình sao? Hoàng giám viện cao mày hỏi. Nó thực ra còn một lựa chọn khác, đó là tiếp tục áp chế sinh khí của mình cho đến khi có thể thoát ra qua cái lỗ nhỏ kia. Quỳ giải thích. Thực tế, khi chúng ta chuẩn bị rời khỏi bí cảnh, bí lực không hề có dấu hiệu khôi phục. Đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Hơn nữa, mấy ngày nay ta cũng đã quan sát ghi chép tại cửa bí cảnh, bí lực quả thực còn đang giảm dần và tốc độ giảm dần này ngày càng nhanh. Không lâu nữa, chúng ta chỉ có thể dựa vào cá chép kim lân để thi pháp. Ô Mộc há miệng như muốn phản bác phỏng đoán của Quỷ, nhưng cuối cùng, chị có thể thở dài, "Ba tháng, ít nhất chúng ta không còn phải lo lắng về những con quái vật kia nữa." Hoàng Giám viện, người vốn nghiêm túc và cứng nhắc, cũng khó khăn lắm mới có thể thốt ra một tiếng cười lạnh. Tuy nhiên, trong căn phòng, không ai có thể cười thành tiếng. Ô Mộc nói, "Ta vẫn không hiểu vì sao Quách Thiếu dám lại hại đại gia. Nếu trong nhân gian không có lý do gì, thì đối với hắn sẽ có lợi ích gì chứ? Ta đã cắt cử người theo dõi tung tích và động tĩnh của hắn." Hoàng Giám viện đáp, Nhưng với sự quen thuộc của hắn đối với Tì Thiên Giám Nếu hắn không muốn bị chúng ta tìm ra Khi trong 3 tháng tới Chúng ta hầu như rất khó gặp được hắn Hoàng Giám Viện dừng lại một chút Rồi nói tiếp: Thôi, các ngươi vừa mới trải qua nguy hiểm trong bí cảnh Thật vất vả mới thoát ra được Nên tạm thời không cần suy nghĩ quá nhiều Trước hết hãy dưỡng thương cho tốt Rồi sau đó chúng ta sẽ tính tiếp cách đối phó với con dòng kia Ô Mộc và Quỷ đều hiểu rằng Những lời cuối cùng của Hoàng Giám Viện Chỉ là để ăn ủi họ Bởi vì trong thế gian này, chưa ai từng gặp con rồng kia, nên đương nhiên không ai biết cách giết nó. Hơn nữa, con rồng kia đã bị cắt thành 12 phần mà vẫn chưa chết. Sinh khí tỏa ra từ nó đã thẩm thấu từ bí cảnh và nhân gian, khiến cho những người tu hành có thể tiếp tục tu luyện. Một sinh vật đáng sợ như vậy, ai trong thiên hạ có thể giết chết được nó? Dù vậy, hai người cũng không nói gì thêm. Họ hiểu rõ rằng, Hoàng giám viện đã cố gắng hết sức. Khi đột nhiên từ tay thiếu giám đời trước tiếp nhận, lấy tình thế hiện tại này rồi giám, hắn có thể tạm thời ổn định cục diện. Không để Ti Thiên giám lập tức, sụp đổ đã là rất khó khăn, việc bắt buộc hắn nghĩ ra ngay một biện pháp đối phó với con rồng kia lại càng không thực tế. Hoàn giám viện thấy hai người đều không còn vấn đề gì, liền quay người rời đi. Hắn vừa mới tiếp nhận Ti Thiên giám, hiện tại có một đống công việc cần xử lý, là người bận rộn nhất, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Lục Cảnh lại không cùng đi, hắn đi đến trước mặt Quỳ, muốn xem thử vết thương của Quỳ có chỗ nào có thể giúp đỡ, nhưng bị Quỳ từ chối một cách lịch sự. Tuy nhiên, lúc này Ô Mộc ở một bên lên tiếng, Lục giám sát, bần đạo có một chuyện muốn hỏi Sự tình gì? Ô giám sát cứ việc hỏi Phạm là ta biết, tất nhiên sẽ không giấu giếm Lục cảnh đáp Ta nên nói lần này ngươi cũng đã báo danh tham gia bí cảnh tri hành Với thực lực của ngươi Lẽ ra hẳn nên dễ dàng trúng tuyển Vậy tại sao cuối cùng lại rút lui? À, không phải ta tự muốn rút lui Mà là quách thiếu giám cuối cùng Đã loại bỏ ta khỏi danh sách Lục cảnh thành thật đáp Tại sao lại vậy? Ngươi và hắn quan hệ rất tốt sao? Ô mộc nghi ngờ hỏi Cũng không hẳn vậy, Lục Cảnh trả lời. So với các đệ tử khác trong thư viện, ta gặp hắn nhiều lần, nhưng giữa chúng ta cũng không có gì thân thiết. Mỗi lần gặp nhau, chúng ta chủ yếu đều nói về công việc. Vậy thật kỳ lạ, hắn vì sao lại không để ngươi và bí cảnh? Cái này, Quách Hiếu dám lúc ấy sai người truyền lời cho ta nói là có việc khác. Lục Cảnh đáp, à, ah, là việc gì? Hắn đưa cho ta một tấm tinh đồ để giải, Lục Cảnh nói. Bất quá ta nghi ngờ hắn có thể chỉ là tìm cớ đuổi ta đi, để tránh cho ta nghi ngờ hắn tinh đồ, ôm mộc trầm ngâm một lát, có thể cho ta xem qua không? bần đạo cũng có chút nghiên cứu về tình tượng, có thể, nhưng tấm tinh đồ hiện tại không có ở đây, trên người ta, lục cảnh trả lời, vậy nó ở đâu? ta đã đưa tấm tinh đồ cho tư giáo thụ, nhờ hắn giải, ô, nói thật, hắn đã giải hơn một tháng rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, chắc cũng không thuận lợi lắm. tư giáo thụ, đã giải rồi sao? ta cũng không muốn xem nữa, trong ti thiên dám chẳng ai có tay nghề về tình tượng cao hơn hắn, ô mộc ngật đầu nói. Nếu hắn giải không ra Khi ta cũng không thể giúp được Nói xong, ô mộc thấy giữa lục cảnh và quỳ hình như còn có lời muốn nói bèn tìm cớ rời khỏi phòng Sau khi hắn đi Căn phòng nhanh chóng rơi vào im lặng Một lúc lâu sau, quỳ mới mở miệng nói Thật có lỗi, thật có lỗi gì Lục cảnh hỏi Chúng ta đã làm hỏng chuyện rồi Quỳ đáp: ta còn tưởng ngươi không quá quan tâm đến sự hủy diệt của thế giới đâu Lục cảnh nói Cần nhắc đến những chuyện ngươi đã từng trải qua Việc riêng và công việc ta vẫn có thể phân biệt rõ quy dừng lại một chút rồi nói nói đến công việc ta lại nhớ đến một chuyện liên quan đến quách thiếu giám Ừm, lục cảnh hỏi vào thời điểm phát hiện bí cảnh đông hải gần như cạn kiệt quách thiếu giám đã dẫn theo nhân thủ đi dò xét ba khu bí cảnh khác lần thám hiểm đó ta cũng tham gia lúc ấy mọi chuyện diễn ra không thuận lợi nhất là tại khu bí cảnh thứ ba nơi mà chúng ta xâm nhập sâu nhất vào ngày thứ ba chúng ta đã mất một người biến ngày thứ tư lại mất thêm hai người tất cả đều là những tu sĩ cấp 4 cùng cảnh có người đề nghị quay lại Nhưng Quách Kiếu dám kiên quyết tiếp tục tiến lên Ngươi nghĩ hắn khi đó đang tính toán Làm cách nào để suy yếu lực lượng Ti thiên dám sao Lục cảnh nếu mày hỏi Không, lúc đó ta cũng đồng tình với việc tiếp tục tiến lên Vì nếu không làm vậy Chúng ta sẽ không thể tìm ra cách giải quyết vấn đề Kết quả là vào ngày thứ 5 Một người trong đội lại bị thương Quách thiếu dám liền ra lệnh cho mọi người dừng lại tại chỗ Còn hắn thì một mình tiếp tục thâm nhập sâu hơn Cho đến ngày thứ 9 Hắn mới trở về Và khi quay lại chúng ta phát hiện hắn đã mất một cánh tay Quy kể lại, ta và Quách Thiếu Giám không quá quen thuộc với nhau Mặc dù hắn là người đưa ta về Nhưng sau khi ta trở thành giám sát Chúng ta thật sự ít nói chuyện Thậm chí, này cả người có quan hệ tốt nhất với hắn Hoàng Giám Viện Cũng phần lớn thời gian không biết hắn đang nghĩ gì Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến lòng tin của chúng ta đưa với hắn Chúng ta vẫn tin tưởng rằng Hắn có thể dẫn dắt chúng ta đi đúng hướng Cho dù phương hướng của hắn Có chính sách đến đầu đi chẳng nữa Việc khiến nhiều người mất mạng chỉ trong một khoảnh khắc Vẫn quá bất hợp lý. Lục cảnh không kìm được nói. Đúng vậy, vì thế ta cảm thấy trên người hắn chắc chắn có vấn đề gì đó. Ta muốn tìm ra câu trả lời. Nhưng vấn đề này chỉ có chính hắn mới có thể trả lời, mà hiện giờ chúng ta lại không thể tìm thấy hắn. Chắc hẳn còn có một người có thể trả lời. Quy trần trừ một lát, rồi nói, người nào? Kỷ tiên sinh, kỷ tiên sinh. Lần này trong bí cảnh tri hành, quách khiếu dám phần lớn thời gian đều ở cùng kỷ tiên sinh. Một là vì cầm theo bản đồ bí cảnh, Hay là vì Kỳ Tiên Sinh rất có thể là người duy nhất trên thế giới này Từng thấy con dòng đó Quách Thiếu Giám hẳn Là cũng muốn tìm hiểu thêm về con dòng ấy từ hắn Chẳng lẽ Kỳ Tiên Sinh không phải cũng bị Quách Thiếu Giám mang vào bí cảnh sao? Lục Cảnh hỏi Theo lời Giang Giám sát Trong đoàn người của bọn họ Chỉ có 3 người trốn thoát cuối cùng Đó là Nàng, Lý Đân Giám sát và Quách Thiếu Giám Kỳ Tiên Sinh thì không có Kỳ Tiên Sinh đang ở trong nhà tù bí mật của Ti Thiên Giám Quý giải thích Ta cũng chỉ mới biết được chuyện này vào đêm qua câu nhà tù bí mật, đó là do một quái vật tên là Mộ tự thất thập ngũ, tạo ra, biểu hiện bên ngoài là một bình hoa, có thể mang theo bên người. Ta vừa mới hỏi qua gian giám sát, nàng nói quách khiếu giám đang cùng bọn họ trở mặt, trước khi ném ở Mộ tự thất thập ngũ Và một góc bí cảnh. Dù sao, nếu hắn vẫn mang theo bình hoa đó, cũng không tiện động thủ. Mộ tự thất thập ngũ cái tên này sao nghe quen quá. Lục Cảnh lẩm bẩm, ngươi muốn ta đi tìm nó trong bí cảnh sao? Không, ta dự định tự mình đi, chỉ là Hoàng giám viện bên kia Hy vọng ngươi có thể giúp ta che giấu một chút Dù sao ti thiên giám đã mất mát nhiều nhân lực như vậy Nếu hắn biết ta muốn làm gì Chắc chắn sẽ không đồng ý Quỳ nói xong Nhưng không nghe thấy lục cảnh trả lời Nàng ngẩng đầu lên Thấy người kia đang cau mày, Bên cạnh liên tục lặp lại theo mẫu tự thất thập ngũ à Đợi chút Người nói nó biểu hiện bên ngoài là một bình hoa Lục cảnh vỗ đuôi Ta nghĩ ra rồi Là hạ Khanh trong nhật ký Có nhắc tới món đồ này Thế nào Ngươi đã nghe nói về mẫu tự thất thập ngũ ý? Nhưng vật đó căn bản không có trong quỷ Vật trí không không không Ta đã nghe nói về nó trước khi vào thư viện Nếu đúng là vật đó Ngươi đại khái không cần phải vào bí cảnh nữa Ngươi không cần khuyên ta Ta hiểu rõ tình trạng thân thể mình Cũng biết mình đang làm gì Quy thân sắc kiên quyết nói Ta không phải muốn ngăn cản ngươi Lục cảnh sắc mặt có chút lạ lùng Mà là ta bên này có lẽ Có thể có một cách khác để tiến vào ồ mậu tự thất thật ngũ ở quỳ nghe vậy sững sờ người nói ngươi có cách tiến vào nhà tù bí mật của Ti Thiên Dám sao? nhưng ngươi nên hiểu rõ, Quách Thiếu Dám giam giữ kỷ tiền sinh ở nơi đó, chính là vì nơi đó vô cùng an toàn, không ai có thể tìm ra được. chỗ đó thật sự an toàn, có lẽ là nơi an toàn nhất trên thế giới này, bởi vì bất kể là ai, chỉ cần bị giam trong đó quá 4 canh giờ, cuối cùng cũng sẽ không thể ra được. Lục Cảnh nói, nhưng mà, nhưng mà thế nào? quên đi, nói đằng miệng không bằng chứng. chúng ta trực tiếp thử một lần xem. Lục Cảnh đưa tay vào trong tay áo, sờ một hồi cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khóa có hình dạng kỳ lạ chiếc chìa khóa này có tay cầm hình một đầu trâu, một con sư tử quái vật nhìn vào khá là tà mị đây là kỷ tự nhất thập lục lục cảnh nói tác dụng của nó là thiết lập một cánh cửa nối giữa hai địa điểm chỉ cần đem chìa khóa cắm vào nước thì có thể mở cánh cửa đó chủ nhân trước kia đã thiết lập một địa điểm bên trong mộ tự thất thập ngũ chỉ cần thứ này không mất hiệu lực chúng ta chỉ cần đến một địa điểm khác là có thể dựa vào nó tiến vào mộ tự thất thập ngũ trên thực tế, lục cảnh cũng đã nhanh chóng quên mất cái gọi là kỳ tự nhất thập lục. hắn vừa mới cầm nó lên, nhưng vì sợ sẽ bị truyền tống vào trong bình hoa đó, hắn luôn không dám sử dụng, chỉ giữ nó như một lá bài bảo mệnh mãi cho đến khi vào thư viện, hắn đã đọc qua. quỷ vật chí mới biết được cách sử dụng thứ này. tuy nhiên, lục cảnh không luyện kiếm, truyền thừa của thanh liên kiếm phái đối với hắn không có sức hấp dẫn lớn. lại thêm việc sau này rất có thể sẽ phải đối đầu với một nhóm cao thủ của thanh liên kiếm phái. Những người đã tu luyện 70 đến 80 năm Thậm chí là trên trăm năm Do đó ý niệm muốn sử dụng cái chìa khóa Trong bình hoa của hắn Càng trở nên mờ nhạt Hơn nữa vì ngay từ đầu hắn không báo cáo Kỳ tự nhất thập lục Cho ti thiên giám lúc này hắn lại càng không muốn chủ động giao nộp. Cuối cùng hắn chỉ đánh vứt nó sang một bên Để cho nó nằm đó suốt một năm Mà không động tới Cho đến khi quỷ nhắc đến Mộ tự thất thật ngũ Lục cảnh mới nhớ lại cái chìa khóa mà chính hắn đã cất giấu trong góc vậy còn nơi khác thì sao? quỳnh nghe lục cảnh nói xong liền hỏi hạ khanh trong nhật ký có nói hắn đã tắm cái chì khóa này vào trong nước rồi trở lại một hòn đảo nhỏ ở phía đông danh châu quỳnh nhíu mày danh châu phía đông có không ít đảo nhỏ ừm lục cảnh nhớ lại một chút những gì hạ khanh viết trong nhật ký hòn đảo đó diện tích không lớn có thể nhìn thấy từ bờ biển trên đảo không có người ở hơn nữa hoàng 7 năm trước hoàng anh trai gần đó đã xảy ra một vụ thảm án có một hộ ngư dân cả nhà từ lớn đến nhỏ đều bị kẻ gian giết hại Nếu hỏi thăm một chút, chắc chắn sẽ dễ dàng tìm ra nơi ở của kẻ thủ ác." Quỳ nghe vậy, không còn tiếp tục dưỡng thương nữa, lập tức đứng dậy khỏi ghế nói: "Đi thôi." Hai người tiến hành điều tra, sử dụng quyền lực khẩn cấp, kết quả đến khi hoàng hôn buông xuống, họ đã xác định được vị trí hòn đảo. Sau đó, hai người tiếp tục dùng ở giếng ở đuổi đến gần huyện thành. Khi họ đến nơi, mặt trời vừa vặn lặn xuống biển. Khi họ đến nơi, mặt trời vừa vặn lặn xuống biển, Lục cảnh cầm mời kỳ tự nhất thập lục, tắm nó vào nước biển, vừa chạm vào nước chiếc chìa khóa giống như được hồi sinh bắt đầu rung động mạnh mẽ đồng thời có một sức mạnh như muốn thoát khỏi ngón tay của lục cảnh lục cảnh dùng hai ngón tay siết chặt chiếc chìa khóa rồi duỗi tay ra về phía quỳ quỳ không chút do dự lập tức nắm lấy tay lục cảnh sau đó hai người thấy dưới mặt nước hiện ra một cánh cửa chiếc chìa khóa thì dẫn họ bay về phía cánh cửa đó khi nước biển dâng lên lục cảnh vô thức nhắm mắt lại khi hắn mở mắt ra lần nữa hắn và quỳ đã đứng trên một mảnh bờ cát chiếc chìa khóa lúc này lại trở nên yên tĩnh Lục Cảnh ngẩng đầu, nhìn về phía vách đá không xa, chỉ thấy trên vách đá có bốn chữ lớn được khắc sâu, bằng kiếm pháp tuyệt thế, thành Liên kiếm phái. Vách đá này chính là điểm nối một con đường nhỏ dẫn thẳng lên đỉnh núi, nơi đó có công điện lầu các, khí thế rộng lớn, giống như một tiên cảnh, tất cả đều giống như trong nhật ký của Hạ Khanh đã miêu tả, lục cảnh lên tiếng, thật đúng là có thể vào. Thấy, quỳ nhấc chân tiến lên núi, lục cảnh vội vàng dặn dò, cẩn thận, nơi này là trú địa của Thanh Liên kiếm phái. Bọn họ đã ở đây hơn 70 năm. Không hề ra đi chút nào, hơn nữa mỗi ngày luyện kiếm Rất nhiều người trong đó đã trở thành những cao thủ đỉnh cao Hay là để ta đi trước mở đường Với thực lực hiện tại của lục cảnh Nếu muốn giao đấu, ngay cả những cao thủ đỉnh cao cũng khó lòng ý hiếp được hắn Tuy nhiên, trưởng môn của thanh liên kiếm phái Đông Hải kiếm vương tần bất ngữ Lại là một trường hợp khác Hắn chính là đệ nhất cao thủ gia hồ cách đây 70 năm Đứng đầu thiên cơ bản Bây giờ đã ẩn mình suốt 70 năm Không biết võ công của hắn đã đạt tới trình độ nào dù vậy, lục cảnh hiện tại đã có nạp dương chân khí và võ kinh trong người, nên hắn cũng không quá lo lắng về tần bất ngữ. nếu không được, hắn còn có phi kiếm. với võ công hiện tại và phi kiếm, cho dù tần bất ngữ luyện thêm 100 năm, cũng không phải là đối thủ của hắn. vì thế, khi lục cảnh lên núi, hắn cũng không cố gắng chậm lại tốc độ, thậm chí không che giấu động tĩnh. việc có thể dụ ra một chút tiểu quái vật cũng là điều tốt. dù sao, thì những con quái vật này cũng sẽ tụ lại bên người đến cuối cùng, cùng tiến lên mạnh mẽ. tuy nhiên, khi đến đỉnh núi, trên suốt con đường này hắn không gặp phải bất kỳ kẻ địch nào. sau đó, lục cảnh bắt đầu nghĩ đến một vấn đề quan trọng. tất nhiên, ty thiên giám đã cải tạo ở mậu tự thất thập ngũ ô thành một nhà tù bí mật, dùng để giam giữ kỳ tiên sinh. còn những người trước đó trên đảo thanh linh kiềm phái có lẽ đã bị thanh lý hết rồi. nghĩ tới đây, lục cảnh càng bước nhanh hơn, hướng về phía đại điện không xa mà đi tới. nhưng chưa kịp vào cửa, hắn đã nghe thấy một âm thanh từ bên trong truyền ra. khỏi phải tốn sức, ta thật sự không biết người kia để đồ vật ở đâu. ương, sao lần này lại có hai người? ngươi còn mang ai theo? Lục Cảnh nhận ra đó là giọng nói của kỳ Tiên Sinh. Nhưng hắn đi theo âm thanh mà nhìn, lại không tìm thấy người. Mãi đến khi âm thanh đó vang lên lần nữa, kỷ Tiên Sinh mới nói: Ôi chào nha, ngươi không phải là Lục Cảnh sao? Còn có quỳ giám sát. Các người cũng tới hỏi về vật kia sao? Cái gì vật kia? Lục Cảnh tìm xung quanh một lượt, cuối cùng mới phát hiện ra kỳ Tiên Sinh. Vị trí của hắn thực sự rất kỳ quái. Hóa ra lại đang ngồi trên máy công công điện. Trung quanh là một đám tích thú xếp thành đội, mà chỉ còn lại cái đầu. Nếu không nhìn kỹ. Đúng là cứ tưởng hắn là trang trí trên nóc nhà Ngươi làm sao biết ở đây Lục cảnh hỏi Quách thủ hay thả ta lên Kỳ tin xin trả lời Giọng điệu vẫn lạc quan như cũ Ta nghĩ hắn có lẽ sợ ta một mình ngồi ở đây buồn chán Nên muốn để ta nắm biển cho khuây khỏa Lục cảnh không biết nói gì thêm Muốn ta thả ngươi xuống không Lục cảnh tốt bụng hỏi Không cần Các ngươi buông ta xuống Đợi hắn trở về Hắn sẽ lại đem ta xuyên qua Ta không muốn tiếp tục chịu đựng thêm nữa Hơn nữa hiện tại Bất kể ai nói chuyện với ta. Ta đều phải ngậm đầu, cũng rất tốt. Kỳ tiên sinh vừa nói, vừa đánh giá lục cảnh và quỳ. Các người tới tìm ta có việc gì? À, ban đầu chúng ta định cùng ngươi thăm dò về chuyện của quách thiếu giám. Nhưng hiện tại ta cảm thấy hình như, không cần phải nói nữa. Lục, cảnh cười khổ đáp. Tại sao lại không nói nữa? Hắn đã đem người xuyên quà. Ngươi nhất định là hận hắn, đến tận xương tủy. Vậy thì chúng ta nói gì cũng không dám tin. Kỳ tiên sinh nghe vậy, mắt trợn lên. Nếu như ta nói ta không hề hận quách thủ hoài, các ngươi có tin không? Người ở trong đó đợi lâu quá, chết bị gió thổi trúng rồi sao? Không phải, quách thụ Hoài so với ta còn thảm hơn, tự tay hủy hoại thứ quý giá nhất của Ti Thiên dám, ta tại sao phải hận hắn, người đã làm gì với hắn? Quý sắc mặt khẽ biến, uy sắc mặt khẽ biến, ta chẳng làm gì với hắn cả. Kỷ Tiên Sinh cười nhạt, âm thanh có chút mỉa mai, ta cũng chỉ là bị hắn bắt, sau đó mới phát hiện, hồn phách của hắn bị thứ gì đó trong bí cảnh ăn mòn, thật đáng thương, hắn ngay cả mình cũng không rõ, mơ mơ màng màng không biết mình đã biến thành động lõa với thứ ấy. người nói quách thiếu giám đã bị con rồng kia khống chế. lục cảnh kinh ngạc hỏi có chứng cứ gì không? hiện tại những chuyện xảy ra còn cần gì chứng cứ nữa? kỷ tiên sinh hỏi lại hắn ép buộc ta vẽ ra bản đồ tâm địa của bí cảnh rồi đem tất cả tinh nguyện của ti thiên giám phái vào đó. trời chết! ta đã sớm cảnh cáo hắn cách làm này chẳng khác gì tự sát. nói tới đây hắn đã vài ngày không tới tìm ta mà giờ hai người lại đến trước mặt ta. kỷ tiên sinh trên mặt hiện lên vẻ đăm chiêu. Vậy hiện tại những người và bí cảnh thế nào rồi? Lục cảnh và quý không trả lời. Tuy nhiên, đôi khi im lặng cũng chính là một câu trả lời. Kỳ tiên sinh lần này lại không tiếp tục chế diễu quách, thù hoài, hay đi thiên giám, ngược lại cảm thán. Ta từ trước đến nay không thích những gì các người làm sau lưng, cảm thấy nơi đó mục nát và cứng nhắc. Hơn một ngàn năm trước, những người ấy đặt ra quy tắc, nhưng bây giờ rõ ràng đã không còn phù hợp nữa. Thật là buồn cười, đi thiên giám suốt một đời cứ giám sát như vậy, bảo thủ không chịu thay đổi, không chịu phát triển. Chúng đã rõ ràng nắm giữ chân tướng thế giới này Vậy mà lại không hiểu cách tận dụng nó Để cải thiện thế giới Họ không chịu tiếp nhận sự mới mẻ Đại khái hơn 40 năm trước Ta đã nghĩ đến việc thay thế thì thìn dám, Chỉ là không ngờ cuối cùng lại kết thúc bằng cách như vậy Thật khiến người ta phải thở dài Đừng có bận tâm đến những thứ có hay không Nhanh nhất cũng chỉ còn 3 tháng nữa Đồ vật trong bí cảnh kia sẽ phải ra ngoài Lục cảnh nói Người còn có biện pháp gì tốt hơn Khi mau nói đi Hay là người định đứng đứng miếng niên gian Bị hủy diệt? các ngươi coi ta là ai? ta chẳng phải loại đại ma đầu tội ác trồng chất giết người như ngoé đâu? kỳ tiên sinh đáp ta đương nhiên không muốn nhân gian gặp tai họa nhưng vấn đề là ta không phải thần tiên nói cứu vớt nhân gian thì có thể cứu vớt sao? ừm đúng là ta có kế hoạch của mình nhìn cái này cũng cần thời gian lý do ta muốn làm loạn thiên hạ thứ nhất là để xây dựng lại một trật tự mới thứ hai là vì ta cần thu thập sinh hồn cái này ngươi còn dám nói mình không phải tội ác trồng chết ma đầu lục cảnh không nhịn được mà cười nhạt Cách làm của Kỳ Tiên Sinh rõ ràng giống như những nhân vật phản diện trong các tiểu thuyết tiên hiệp, một kiểu thao tác quen thuộc, ta cũng không muốn thế, nhưng để luyện chế kỳ vật thì cần nguyên liệu, Kỳ Tiên Sinh bất đắc dĩ nói, biện pháp của ta rất đơn giản, tất nhiên, một đối một chúng ta không phải đối thủ của nó, vậy chỉ có thể dựa vào số lượng mà thắng. Ngươi định luyện bao nhiêu kỳ vật để đối phó nó? Lục Cảnh hỏi, ta dự tính khoảng 200 ngàn, Kỳ Tiên Sinh trả lời. Vậy có nghĩa là sẽ phải hy sinh 200 ngàn người? Lục Cảnh hỏi, là 600 ngàn. 600.000 sinh hồn, Kỷ Tiên rỉ nói, ta không trực tiếp luyện những sinh hồn đó thành kỳ vật, bọn họ chỉ là nguyên liệu, sau này ta sẽ chọn ra 200.000 chiến sĩ mặc giáp, bọn họ mới là những người ta cần để luyện kỳ vật, bởi vì ta cần không phải là những vật phẩm bình thường, mà là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, có thể tiến thoái có trừng mực, lại sẵn sàng tử chiến không lùi. Đội quân 200.000 chiến sĩ mạnh mẽ này chính là vũ khí mạnh mẽ nhất ta có để đối phó con rồng kia, nếu không, người nghĩ ta vì sao phải vất vả tạo phản như vậy? Ta thậm chí sẵn sàng nhường vị trí đó cho Hàn Sơn khách, chỉ cần hắn đồng ý hợp tác với ta, dẫn dắt quân đội, huấn luyện binh lính, dù sao, ta cũng chẳng có hứng thú gì với việc làm hoàng đế, đáng tiếc, hắn còn chưa rời khỏi thư viện thì đã bị người giết, Kỳ Tiên Sinh thở dài, sau này, ta chỉ có thể tìm người thay thế hắn, tự mình trì hoãn một chút thời gian, nhưng mà sau đó quách thủ Hoài lại phái những tình nguyện của Ti thiên dám, nếu con rồng kia trong lòng, mở một lỗ hồng, hiện tại kế hoạch của ta chắc chắn không kịp thực hiện. À, đúng rồi, ngoài ra ta còn tìm gặp tiểu tử ở vạn ma cung liên thủ cùng hắn để luyện chế một thành ma đao, đó coi như là vũ khí giết rồng. cây ma đao đó hiện giờ đã rơi vào tay các ngươi ở ti thiên giám. nếu các ngươi muốn dùng, cứ tự nhiên cầm lấy. tuy nhiên vì do ngươi, cây đao ấy vẫn chưa luyện thành. các ngươi tốt nhất đừng hy vọng quá nhiều. Kỳ tiên sinh nói xong khiến lục cảnh và hạ huệ trong lòng đều cảm thấy nặng nề. nhưng một lúc sau lục cảnh mới lên tiếng. vậy ngươi trước đây đã hiểu lầm chúng ta là quách thủ hoài. nói những lời không cần tốn sức. Người có biết đồ vật của người kia Là ở đâu không Đó có phải là ý của ngươi không Đây là vị quách thủ hoài Không Đây là vị quách thủ hoài Không Phải nói là Con rồng kia Trước đây không lâu đã đến tìm ta Hắn đang tìm một vật Ta cũng không biết vì sao Nhưng có vẻ như hắn tin rằng Ta đã giấu vật ấy đi Vật gì Lục cảnh hỏi Một viên hạt châu. Kỵ tiên sinh đáp Hắn là thứ mà khi xưa Ta đã chặt hắn thành 12 đoạn Rồi nhốt hắn trong bí cảnh Cái tồn tại đó đã để lại vật đó nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của lục cảnh và quy kỳ tiên sinh lại rội một gáo nước lạnh vào hai người ta biết các ngươi đang nghĩ gì nhưng ta thật sự không biết nên đi đâu tìm vật ấy hình dáng kích thước và trọng lượng của nó chẳng ai biết rõ dù nó có xuất hiện trước mặt các ngươi các ngươi cũng không thể khẳng định đó có phải thứ các ngươi đang tìm hay không kỳ tiên sinh chưa nói hết câu thì bị lục cảnh cắt ngang không chúng ta chắc chắn sẽ tìm được vật ấy nếu không con rồng kia chẳng cần phải khống chế quách thiếu dám để từ bí cảnh trốn thoát Bởi vì trận pháp của Ti Thiên Giám đã được bố trí sẵn, Sau 3 tháng nữa, nó sẽ có thể thoát khỏi đó một cách dễ dàng, chẳng cần phải làm phức tạp thêm. Nói đến đây, Lục Cảnh chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, người nói con rồng kia có thể ăn mòn hồn phách của người tu hành, đúng vậy. Kỳ Tiên xin đáp, Lục Cảnh và Quỳ liền nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đồng thanh nói, "Ô Mộc giám sát, không ổn." Hắn cởi ý định cướp tấm tinh đồ. Lục Cảnh vội vàng từ trong tay áo, lấy ra chiếc chìa khóa kỳ tự nhất thập lục, không kịp trở lại dãy núi. Liên trực tiếp tắm chìa khóa vào trong trăm nước trước điện, một cánh cửa lớn từ đáy gác mở ra, Lục Cảnh nhìn lên nóc nhà, nơi Kỳ Tiên Sinh đang đứng, nói: "Cái kia, chúng ta có việc gấp, đi trước một bước, quay lại thăm ngươi, nếu như sau 3 tháng mà thế giới không bị hủy diệt, rời khỏi mảnh thiên địa trong bình, Lục Cảnh và quỷ mỗi người liền thi triển một phép phim thân, vội vã lên đường. Tuy nhiên, đi được nửa dặm, thấy quỷ đi quá chậm, Lục Cảnh quyết định vác nàng lên lưng, sau đó hắn không hề nghỉ ngơi, thi chuyển kinh đào nội lãng." lao về phía huyện thành gần nhất, chỉ mất gần nửa canh giờ, hắn đã một mạch từ bờ biển chạy đến thư viện, sau khi đến nơi, Lục Cảnh cũng không dừng lại, lập tức chạy tới tiểu viện của Tư giáo thụ, hắn lo lắng nếu mình chậm một bước, tấm tinh đồ sẽ bị người khác cướp mất. Tuy nhiên, khi đến tiểu viện của Tư giáo thụ, họ lại phát hiện bên trong không còn ai. Xong rồi, Lục Cảnh cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, bởi vì hắn và Ô Mộc đã hợp tác hai lần trước, thêm vào đó, Ô Mộc vừa trở về từ bí cảnh với bao hiểm nguy, Lục Cảnh hoàn toàn không nghi ngờ hắn. Nhưng không ngờ, một sơ suất như vậy lại có thể khiến hy vọng cuối cùng của họ tan vỡ, thậm chí có thể gây hại cho cả tư giáo thụ. Ngược lại, Quỳ vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng quét mắt nhìn quanh trong nội viện, rồi đưa tay sờ lên một chiếc băng ghế đá. Sau khi nhìn thấy tay mình dính đầy cho bụi, Nàng mới quay lại nói với Lục Cảnh, đừng vội, chúng ta vẫn còn hy vọng, nơi này không có dấu vết của trận chiến. Hơn nữa, cảm giác là đã một thời gian dài không có ai ở đây. Hiện tại việc cấp bách là phải nhanh chóng tìm được tư giáo thụ ngươi đã từng nghe tư từ giáo thụ giảng dạy vậy quan hệ giữa ngươi và ông ấy hẳn là khá thân thiết có biết ông ấy sẽ đi đâu không quy hỏi à ta đã từng nghe qua ông ấy giảng bài nhưng chỉ đi mấy lần sau đó thì bận rộn với công việc riêng lục cảnh đáp rồi bổ sung dù sao ta biết có người chắc chắn biết rõ nói xong lục cảnh liền dẫn Quỳ đi thẳng đến chỗ ở của tiểu đạo sĩ ta an thạch những đệ tử học thiên tượng quan diễn lục cảnh không nói gì chỉ đơn thuần là đến cho có mặt còn yến quân và Tạ an thạch thì học hành rất nghiêm túc Trong đó, yến quân vì tu luyện mật điển Vân Thủy Tĩnh từ Tác, Tinh Vân Thần Công nên vẫn ít quan tâm hơn, Tạ An Thạch lại càng thuần thú hơn, bởi vì bản thân hắn rất hứng thú với môn học này, mới đi nghe giảng. Tư giáo thủ tự nhiên đối đãi với Tạ An Thạch đặc biệt hơn, không chỉ truyền đạt hết khả năng của mình, mà còn thỉnh thoảng gọi hắn đến chỗ ở của mình để hỗ trợ một số công việc. Nếu nói ai trong thư viện quen thuộc nhất với tư giáo thủ, khi hẳn là Tạ An Thạch, tiểu đã sĩ quả nhiên không làm lục cảnh thất vọng, người nói tư giáo thụ ông ấy không có ở chỗ ở tám phần là đang ở trên đỉnh núi xem sao đúng rồi trước đó mấy có bảo tam mang rau quả và bột gạo lên cho mấy ông, ông ấy nói muốn ở trên núi một thời gian chuyên tâm giải một tấm tinh đổ đa tạ tạ sư Huynh lần này ngươi thật sự giúp ta rất nhiều lục cảnh nói xong đang định lên núi khi nghe ta an thạch hỏi các ngươi đây là muốn đi tìm tư giáo thụ sao không sai vậy mang ta theo cùng đi tư giáo thụ đã đợi ở đỉnh núi suốt một tháng ta có chút lo lắng cho hắn trước đó mấy ngày Ta đã xem mệnh tin cho lão sư Tạ An Thạch vừa nói được một nửa Thì bị lục cảnh che miệng lại Ngừng ngay, ngươi ngừng ngay Bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này Chúng ta đi trước gặp người Rồi ngươi nói với ta những điều ngươi thấy Lục cảnh nhớ lại chuyện trước kia Chính Tạ An Thạch đã cho ti thiên giám xem sao Có vẻ như đáp án về sự sụp đổ đã đến Và giờ có lẽ nó đang ứng nghiệm. Có thể nói là miệng quạ đen cấp cao Lục cảnh mặc dù không quá mê tín Nhưng cũng không muốn Tạ An Thạch lại lập cái Flash, vào lúc này khi mà tình thấy quá mẫn cảm, hắn không nói lời nào, kéo Tạ An Thạch đi cùng, cùng tiến lên núi. Ba người vừa đi xa, liền nhìn thấy khói bếp bay lên từ túc lều bên cạnh đài xem sao. Lục Cảnh dừng bước, vỗ vai Tạ An Thạch nói: Tạ sư huynh, ngươi lên trước. A, sao lại là ta? Không phải ba người chúng ta đi cùng sao? Nhìn Tư giáo thủ lại đâu cần phần thứ tự. Tạ An Thạch có chút không hiểu. Lục Cảnh lúc này đã lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cùng Hồ Quang chờ một chút, khả năng cao là sẽ phải động thủ nếu như trong phòng khách có ai nhìn thấy ta và quỳ giám sát, bọn họ sẽ ngay lập tức nhận ra chúng ta, có ý đồ gì, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho tư giáo thụ. nhưng nếu ngươi đi gõ cửa, lời nói của ngươi hẳn sẽ không khiến hắn cảnh giác quá mức. khi ngươi thu hút được sự chú ý của hắn, ta và quỳ sẽ đồng loạt ra tay, lúc đó có thể bắt giữ hắn ngay lập tức. thật vậy sao? Tạ An Thạch trong lòng hơi lo lắng, nhưng nghe lục cảnh nói như vậy, hắn vẫn quyết định chỉnh lại vạt áo, rồi bước lên gõ cửa. vừa mới đến gần cửa, hắn đã nghe thấy trong phòng có tiếng nói. Tư giáo thụ, ngài vẫn chưa giải quyết xong sao? Thực sự không dám giấu giếm, đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Tiếng nói bên trong dừng lại ngay lập tức, như thể đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Tạ An Thạch nhớ lại lời Lục Cảnh vừa nói, lo lắng không biết có người trong phòng xúc phạm Tư giáo thụ, vội vàng hắn giọng một cái rồi lên tiếng. Tư giáo thụ, đệ từ Tạ An Thạch đến thăm ngài, muốn biết ngài còn thiếu đồ vật gì không? Ngày mai ta dự định đi lộ tin thành, có thể vì ngài mua sắm vài thứ. Một lát sau, trong phòng vọng ra âm thanh của Tư giáo thụ. Người moi cửa là An Thạch sao? Tâm mỹ của người vi sư ta xin cảm ơn. Nhưng lần trước người đưa ta bột gạo rau quả ta còn chưa ăn xong, gần đây ta không cần gì nữa. Ngươi cứ về đi. Vi sư đang bận tiếp khách quý, không dành tiếp chuyện ngươi. Tạ An Thạch nghe vậy, không khỏi ngẩn người. Hắn không ngờ Tư Giáo Thụ lại không cho hắn vào, khiến cho mọi nỗ lực theo lời Lục Cảnh trở nên vô ích. Mặt khác, khi nghe Lục Cảnh vừa mới nói, trong phòng người kia cũng có vẻ không thiện ý. Tạ An Thạch lúc này đang bối rối không biết nên làm thế nào để nhắc nhở Tư Giáo Thụ lại nghe người trong phòng lên tiếng, là học sinh của tư giáo thụ phải không? cũng không phải người ngoài, để hắn cùng vào đi. Ô giám sát, nếu người nói không sai thì chuyện này quả thật quan trọng, càng ít người biết càng tốt. Tư giáo thụ nói, đúng là như vậy, nhưng bí cảnh tôm thất nặng nề, hiện giờ tất cả những học sinh trong thư viện cũng đều trở thành giám sát, vậy chuyện này họ cũng có thể nghe được. Ô Mộc vừa nói vừa đứng dậy đi mở cửa. Tư giáo thụ trong lòng chợt trầm xuống, Ô Mộc bỗng nhìn đến thăm, đã khiến hắn cảm thấy có chút không ổn nên không muốn liên lụy đến Tạ An Thạch. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại việc vừa đuổi Tạ An Thạch đi mà lại để đối phương nghi ngờ, Ô Mộc lúc này đã quyết tâm muốn giữ lại Tạ An Thạch. Vì vậy, bàn tay dưới của Tư Giáo Thụ âm thầm nắm chặt một thủ quyết. Ô Mộc như không phát hiện gì, vẫn bình thản đứng dậy mở cửa cho Tạ An Thạch. Nhưng ngay khi hắn mở cửa, một làn bụi cát liền ập vào mắt hắn. Ô Mộc phản ứng rất nhanh, không cần dùng phép, chỉ há miệng thổi một hơi mạnh liền thổi tan bụi cát ngoài cửa. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn nghe thấy một âm thanh trầm đục từ phía sau, như có vật gì rơi xuống mặt đất. ngay khi xuống, một khắc sau, trái tim ô mộc cũng cảm thấy thắt lại. Trước mắt phản phát hiện ra một dòng tinh hà, như muốn siết chặt toàn thân hắn, khiến tứ chi đều bị áp chế. tuy nhiên, ô mộc chỉ bị kẹt trong khoảnh khắc đó, như thể hắn đã chuẩn bị từ trước. trong ngực hắn trận bàn phát ra một đạo bảo quang, lập tức cả người hắn lại khôi phục tự do hành động. Tư giáo thụ ngược lại kêu lên một tín đau đớn, cảm giác như liên hệ giữa mình và bí lực bị cắt đứt những đòn tấn công uy hiếp từ đám thư viện đệ tử trước đó vốn tưởng như không thể phá vỡ vậy mà lại dễ dàng bị ô mộc đánh bại trên mặt hắn còn lộ ra vẻ kinh ngạc từ giáo thụ ngài đây là muốn làm gì vừa dứt lời bình đầu hắn bỗng chốc biến thành bó mũi tên ao ao từ mái nhà bắn xuống nhắm thẳng vào mặt hắn Ô mộc biến sắc nhận ra ngoài phòng còn có kẻ địch liền vội vàng thốt lên phượng nào thân hắn còn chưa kịp nói hết từ cửa lớn bay tới một vật xuyên thủng tay phải của hắn tiếp theo tay còn lại của hắn cũng bị ghim chặt vào tường lục giám sát, quỳ giám sát, vậy là có ý gì? ô mộc cuối cùng nhìn thấy hai thân ảnh ở đỉnh đầu và ngoài cửa, sắc mặt hắn có chút khó coi. Lẽ ra câu này phải do ta hỏi ngươi mới đúng. ngươi không phải nói thiên tượng quan của tư giáo thụ là người đầu tiên của ti thiên giám sao? có hắn ở đó, ngươi thì không cần phải lo lắng gì về tinh đồ nữa. lục cạn tiến vào nhà, lạnh lùng nói, ta đã nửa đường đổi ý, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng qua đây giúp đỡ chút. ô mộc thần sắc vẫn không thay đổi, vậy sao? Vậy ngươi đã tìm thấy hạt châu kia chưa? Lục cảnh hỏi, ô mộc nghe vậy Thần sắc lập tức thay đổi Trong mắt hiện lên một tia kinh hãi Hắn không phải không thể kiểm soát được biểu cảm trên mặt Mà là vì lời lục cảnh vừa nói đã hé lộ Quá nhiều thông tin quan trọng Trên thế gian này, chỉ có đồ vật Trong bí cảnh mới biết rõ Sự tồn tại của hạt châu kia Và còn có những người bị hắn khống chế Ngoài ra, có thể chỉ có kỳ tiên sinh Là biết thêm Những người trước đây không cần phải nhắc đến Còn kỳ tiên sinh hiện giờ chỉ còn lại một cái đầu Và bị giam trong nhà tù bí mật của ti thiên giám Mà nhà tù bí mật đó thì đã bị quách thủ hoài nhét vào trong bí cảnh Phương pháp để tiến vào nhà tù bí mật qua kỷ tự nhất thập lục Ồ, là điều gì nhất lục cảnh biết rõ Vì vậy khi ô mọc bỗng nhiên Nghe lục cảnh nhắc đến hạt châu, Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất Đó là hạt châu kia đã bị lục cảnh cầm lấy Hắn hít một hơi thật sâu Không nói thêm gì nữa Trực tiếp dùng tay phải đã bị xuyên thủng Trở tay nắm chặt thành vi kiếm Rồi từ từ từ rút nó ra khỏi cơ thể hắn có thể cảm nhận được thanh phi kiếm đang lắc lư dữ dội như muốn thoát ra khỏi tay hắn, nhưng ngay sau đó, ô mộc đã phun một ngụm máu tươi lên thanh phi kiếm, rồi vẽ lên thân kiếm một hình phù kỳ dị giống như con rồng uốn lượn. khi hắn hoàn thành xong hình phù huyết, lục cảnh đột nhiên không cảm nhận được sự liên kết giữa hắn và hồ quang nữa. hắn không đợi lâu, chui phi kiếm thứ hai lại từ trong ống tay áo bay ra. tuy nhiên, lần này ô mộc đã có sự phòng bị, hắn dùng máu tươi còn lại nhanh chóng vẽ ra hai huyết phù trên lòng bàn tay. Rồi hai tay hợp lại, như vậy, hắn dùng sức ngạnh sinh mà kẹp lấy thanh phi kiếm thứ hai trong tay, sau đó cười lạnh nói: "Khi ta đang thi triển pháp thuật, các ngươi còn ở đây, mấy kẻ gọi là tu hành, giả chẳng biết đã đi đâu mất rồi." Kết quả, lời hắn chưa dứt, chỉ thấy thanh phi kiếm bị hắn kẹp trong tay lại bắn ra một đạo quang mang, quang mang này trực tiếp đâm về phía mi tâm của hắn. Vì khoảng cách quá gần, Ô Mộc không kịp phản ứng, chỉ thấy ánh sáng kia xuyên thủng mi tâm của mình. Đối diện, Lục Cảnh liên tục xin lỗi xin lỗi, xin lỗi, ta quên ngươi đã tuổi cao, có thể chưa từng thấy qua tự mẫu kiếm. nhưng khi hắn vừa dứt lời, lại thấy ô mộc không nã xuống. phía sau mi tâm vết thương rộng nửa tấc bắt đầu đóng lại, khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. nhưng ngay lúc này quỳ đã tấn công, chỉ thấy một đám sương mù màu xanh lặng lẽ, không một tín động, bổ sung thêm một cánh tay cho ô mộc. ngay lập tức trên cánh tay ấy xuất hiện một lớp hàn băng, lớp băng ấy còn lan ra về phía cổ và ngực của ô mộc, hắn biến sắc hiển nhiên nhận ra sự nguy hiểm, quyết đoán, ô mộc lập tức sử dụng thanh phi kiếm vừa kẹp được, chặt đứt cánh tay đang bị quấn lấy bởi sương mù xanh. cánh tay vừa chạm đất, chỉ trong chớp mắt đã vỡ vụn ra những mảnh vụn bắn tứ tung. ô mộc liền nhanh chóng điểm vào một bài huyệt đạo, máu tươi lúc này mới ngừng phun ra. cùng lúc đó, thanh phi kiếm thứ ba của lục cảnh cũng bay tới. lúc này, ô mộc chỉ còn lại một cánh tay, tư thế lúc trước cầm kiếm đã không thể duy trì, chỉ có thể chật vật lùi lại. nhưng khi hắn lùi được hai bước. Hắn phát hiện thành phi kiếm ấy, giống như giỏi bám vào xương, cứ bám sát, đuổi theo không rồi. Lục cảnh với người kiếm thuật của mình cũng đã không còn như xưa. Mặc dù chưa đạt tới mức của cốc trọng lăng, nhưng giờ đây cũng không còn đơn giản như một cú vung kiếm. Bên cạnh đó, Quỳ cũng đang thi triển chiêu thứ hai trong pháp thuật của nàng. Hơn nữa, không xa còn có ánh mắt của tư giáo thụ đang quan sát. Ô mộc cuối cùng cũng nhận ra, hôm nay e rằng họ có thể chiếm được lợi thế tại đây. Lòng hắn dần sinh ra ý định rút lui, hắn liền từ trong ngực lấy ra một viên cây lạc đặt xuống đất. Viên cây lạc vừa rơi xuống, lập tức mọc rễ, sau đó vươn mầm lên. Một trận gió nhẹ thổi qua, viên mầm đậu phộng ấy đã cao đến 3 thước và nó vẫn tiếp tục vươn lên, chẳng bao lâu nữa sẽ xuyên thủng mái nhà tranh của tư giáo thụ. Ô Mộc lúc này một chân đã dẫm lên một tấm lá xanh. Thấy vậy, Lục Cảnh rốt cuộc không thể kiên nhẫn thêm nữa, liền tung ra tất cả phí kiếm trong tay, bảy đạo tinh quang đồng loạt bay ra từ tay áo hắn, lao thẳng về phía những tấm lá xanh dưới chân Ô Mộc. Ô Mộc cũng bị giật mình. Hắn biết rõ lục cảnh mang nhiều kiếm, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức này. Lục cảnh vừa mới dùng qua bốn thanh, vậy mà giờ còn có thể lấy ra bậy chuôi. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ người này là một. Phi kiếm con buôn, người bình thường sao, lại có thể một lúc luyện nhiều phi kiếm như vậy. Mặc dù đa phần trong số đó là hàm quan kỳ, nhưng số lượng quá nhiều, không thể nào chống đỡ nổi. Một trận kiếm này đánh xuống mạnh mẽ, khiến Âu Mộc từ vị trí đang đứng bị đẩy xuống. Lúc này, Quy cũng ra tay, Nàng vung tay, ba chích binh gỗ bắn vào bóng hình của Ô Mộc. Thân thể Ô Mộc lập tức cứng đờ, Lục Cảnh nhân cơ hội giết tới, tiếp lấy một thanh phi kiếm rơi xuống, không chút do dự chặt đứt hai chân Ô Mộc cho một nhịp thở. Lúc này, Ô Mộc coi như muốn chạy cũng không còn khả năng. Sau đó, Lục Cảnh phát hiện, những vết thương trên người Ô Mộc không còn lành lại, có vẻ như khả năng phục hồi của hắn cũng không phải vô hạn. Điều này khiến Lục Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Vết thương dài không sao, chỉ cần có thể lộ ra, luôn sẽ có cách đối phó. Hơn nữa Điều này có lẽ cũng phù hợp với việc giam giữ con rồng trong bí cảnh. Tuy nhiên, sinh mệnh lực của Ô Mộc mạnh mẽ, ngay cả khi chỉ một giọt máu nhỏ rơi ra, cũng đủ khiến người tu hành phải chú ý, máu này thực sự là có chút bất thường. Ô Mộc nhìn Lục Cảnh, trong mắt không hề có chút sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ mỉa mai. Thủ đoạn của ngươi trong giới tu hành quả thật có thể xem là khá, nhưng có ích gì đâu, so với chủ nhân của ta. Ngươi chỉ là một phù du mà thôi. Buồn cười, là các ngươi còn dám vọng tưởng bọ ngựa đấu xe. Đợi đến khi chủ ta thoát khốn Chính là lúc các ngươi đi tới kỳ tử Chưa chắc đâu Lục cảnh đáp Đồng thời giơ phi kiếm lên Kê lên cổ ô mộc Nhưng ngươi nhất định sẽ không thấy ngày đó đâu Cái phù du này bây giờ sẽ động thủ Nhưng nghĩ một chút Lục cảnh lại hạ kiếm xuống Hắn vẫn chưa hiểu rõ Mối quan hệ giữa quách thụ hoài và ô mộc Và không biết làm sao họ lại bị con rồng kia khống chế Nếu giết ô mộc ngay lúc này mà có thể gây ra sự lây nhiễm Chẳng phải hắn cũng sẽ bị kéo vào tình huống nguy hiểm sao Vì vậy. Lục Cảnh cũng không phải không có biện pháp đối phó với tình huống này Hắn đến đầu môn vi Lan Tìm một vài con rắn độc Cho chúng cắn ô mộc một ngộm Không lâu sau ô mộc bắt đầu xuất hiện vết xanh tím trên khuôn mặt Thân thể bắt đầu có rút lại Lục Cảnh chờ thêm một lúc Tiến lên kiểm tra hơi thở của ô mộc Xác nhận hắn đã thực sự chết Khi đó lục Cảnh mới thu rắn độc lại Quay lại nhìn tư giáo thụ bên cạnh Hỏi lỡ nhân ra này không sao chứ